Trong khi hai người đang trù tính mua trước trục xuất gia đình quà ra khỏi làng Thì ông Hương Bộ Thân trong thế thần Sử bước vô cửa phòng Ông ngưng câu chuyện quát mắt nhìn Sử hỏi gắt Mày còn trở lại đây làm gì nữa Thằng Sử lường tiếng nói một cái rồi nói Má biểu tao kêu Tí về Chị gì vậy Có dưỡng tám ở nhà đó Mày nói cái gì Dưỡng tám tới nhà mình heo thần Thằng Sử càng nghe Hương Bộ Thân lớn tiếng hỏi dồn tới Nó tưởng Tí nó còn tức giận mà quát nó mãi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 Chà chà, từ bây giờ đến nửa đêm thì chỉ còn có 5 tiếng đồng hồ nữa thôi, thiệt là gấp rút quá Hương Bộ Thân cười hì hì và giọng nói ngọt như mía lùi Nãy tình dưỡng mà tôi ưng chịu một việc hết sức khó, cũng tại dượng đến với tôi quá trễ chứ, nào phải tôi ép dượng Nhưng tụi mình dẫu sao cũng có tình bà con nên tôi hết sức chăm trước hết thảy mà không đòi hỏi gì khó khăn lắm đâu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 và có nhận hộp soạn tấm chung quanh dơ và một chiếc nhẫn mặt hộp soạn lễ vật của họ tính đi hỏi con điều là vậy nếu dự muốn tranh với họ dự cũng lo sao cho được sắp xỉ với họ giờ chồng tôi mới dám nhận ông tám nghe nói đến số lượng vật lớn lao quá độ mà thiếu điều ngồi chết sững trên ghế nhưng ông cũng gắng gượng gật đầu ông hơn bộ khái chí rung đùi và tiếp tục nói thêm sang mài này kỳ thông xuống đây với bốn chiếc xe hơi Vì là đám hỏi nên họ không làm rình rang gì cho lắm Họ chỉ đi tiền trợ cho tôi là 10.000 đồng Thay cho con heo đứng Nếu đằng nhà dưỡng có con heo một tạ Để thế cho số tiền Tôi cũng lấy tình bà con mà chăm chước cho Hương bộ thân nói câu này thiệt là ngạo Nghễ vô cùng Ông ta thừa hiểu nơi nhà tía con của hòa Chỉ có một con trâu pháo kia là đáng đồng tiền Mà con trâu nọ lại bị ông bắt để siết nợ rồi Những điều kiện ông đưa ra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 Nếu nàng về làm dâu chắc làm dưa ý cô. Hồi nãy nó nói với cháu nàng Mỹ cô giúp cho là nó muốn cô giúp cho nó bằng cách nào, cô không tiếc đồng tiền. Song tiền nó gửi cho cháu cũng gần đủ và việc lo liệu lễ vật rồi. Hoa ngại trong giây lâu rồi nói cho cô tự biết vậy ý kiến của điều, muốn mượn nữ trang đắt giá của cô mà tạm để vào hộp đồ lễ. Cô tự nghe xong cười tủm tỉm. Con nhỏ tính khôn lắm.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 đừng lấy giả làm thiệt mà khổ cho người muốn giúp mình. Cô khỏi lo, điều không để cho bác gái nàng hành động ngoa ngoắc như vậy đâu. Và còn tôi nữa, tôi không chịu nhịn cậu sáu tôi, nếu còn muốn giữ lại những món nữ trang ấy. Ông tám chen lời vào câu chuyện. Bây giờ hai điều kiện của anh sao thần đã có thể giải quyết được rồi, mình phải chuẩn bị mọi việc khác cho xong xuôi đi. À, còn hai đâu, mày ra vườn cắt mấy bụi cao xuống đi. Còn thằng Bình à, chạy qua mấy nhà gần đây mượn mâm.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 Hết tập 11